Và các bạn đã được theo dõi đến những trang cuối cùng của bạn đến những trang đã theo dõi quan điểm về quản lý của morita một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản lý là phát triển mối quan hệ thân thiện với các đồng nghiệp tạo ra cảm giác như tất cả cùng ở chung trong một gia đình ở đó nhà quản lý và người công nhân cùng chia sẻ một phần mạnh chung mọi thành viên trong một công ty có nghĩa vụ và quyền lợi cùng đóng góp trí tuệ vào công cuộc phát triển chung không phân biệt lao động chân tay hay lao động trí óc khuyến khích óc sáng tạo của mọi cá nhân trong cộng đồng không đặt nặng vấn đề thành tích học tập ở nhà trường khi quyết định tuyển dụng một nhân viên Cạnh, cạnh tiết kiệm phải thể hiện trên mọi lĩnh vực không chỉ riêng trong lĩnh vực chi tiêu hạn chế tỷ lệ phế phạm trong sản xuất tải sử dụng những chất thải còn ít dùng cũng là một hình thức tiết kiệm nhật là nước có tỷ lệ tái chế giấy đã sử dụng cao nhất thế giới tỷ lệ này là năm mươi phần trăm trong khi ở các nước phương tây tỷ lệ này chỉ từ hai mươi bảy đến tối đa bốn mươi sáu phần trăm từ những quan điểm này modita điều tra bảy bí quyết dành cho nhà quản lý doanh nghiệp một phải luôn biểu lộ thái độ vui vẻ thật là có nói chuyện cởi mở với một nhà doanh nghiệp luôn dọn sẵn một bộ mặt ủ ê trong lúc giao tiếp sự vui vẻ là điều kiện tiên quyết giúp sự quản lý đạt hiệu quả hai phải biết lắng nghe người khác cho dù thái độ vui vẻ hoặc bác là quan trọng song người nghe sẽ khó chịu trước những t r à n thuyết dạng tràng i a n đại hải bên cạnh sự h o ạ t bác cần biết lắng nghe người đối thoại với mình ba phải biết linh hoạt một sự quản lý có hiệu quả đòi hỏi một đầu óc biết suy nghĩ một cách linh hoạt sự c khô ố cứng không thay đổi với một ý tưởng có sẵn sẽ không phải là sự quản lý đích thực điều này có nghĩa là phải linh hoạt khi cần thiết và không có nghĩa là đánh mất ý tưởng của mình bốn phải tiên đoán quyết đoán có nghĩa thực hiện quyền quyết định về một vấn đề gì đó mà cấp dưới không quyết định được đồng thời nhận trách nhiệm về những quyết định của mình năm phải có óc sáng tạo quyết định về công việc đang làm bằng cách riêng của mình không theo một lối mòn nào sáu biết đối phó với sự khủng hoảng một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp nhà quản lý phải biết hình dung ra những hậu quả khác nhau và suy nghĩ thật nhanh trong lúc vẫn giữ bình tĩnh bảy phải thành thật trước những sai sót của mình sai sót xảy ra phải dũng cảm đương đầu với chúng mà không nại cỡ hay cố che giấu chúng niên biểu sự nghiệp của akeo morita morita và tập đoàn sony tháng một năm 1921, sinh tại thành phố n a g o y a quận aichi nhật bản tháng chín năm 1944, t ố tốt nghiệp trường đại học hoàng gia osaka bộ môn vật lý tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cùng Masaru Ibuka thành lập công ty viễn thông tokyo Tosuko h tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám Tosuko h chính thức đổi tên thành tập đoàn Sony tháng mười hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chín phó chủ tịch điều hành tập đoàn Sony tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt chủ tịch tập đoàn Sony tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Sony tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sony tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sáng lập viên chủ tịch danh dự tập đoàn sony morita và các tổ chức ngoài sony tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chủ tịch hội đồng thương mại nhật mỹ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chủ tịch hội đồng đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn phát triển nhật bản tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi hai phó chủ tịch hội đồng ủy viên hiệp hội doanh nghiệp nhật bản kedan ren tháng sáu năm 1992, phó chủ tịch viện xã hội và kinh tế nhật bản tháng năm năm 1995, c h ủ tịch danh dự hội đồng Phi quyền công dân tốt đẹp hơn tháng mười năm 1991, c h ủ tịch tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế nhật bản tháng sáu năm 1991, h ộ i viên danh dự v i ệ n kỹ thuật điện và điện tử tháng năm năm 1986, phó chủ tịch k i đan đen tháng b n ă m một n n ă m chín chủ tịch phía nhật bản ủy ban tam phương các danh hiệu huy chương của modita năm một ngàn chín trăm bảy mươi sáu huân chương danh dự reban xanh nhật hoàng cấp năm một ngàn chín trăm tám mươi hai tiến sĩ luật danh dự do trường đại học williams bang massachusetts mỹ cấp năm một ngàn chín trăm tám mươi hai huy chương a l b e t h hiệp hội nghệ thuật hoàng gia anh cấp năm một ngàn chín trăm tám mươi bốn đệ tứ đặng bắt đầu vội tinh tổng thống cộng hòa pháp cấp năm một ngàn chín trăm tám mươi bảy huy chương huân công cộng hòa liên bang đức năm 1987, h ì y u â n chương h u â n công do cộng hòa áo cấp năm 1988, h u y chương chính phủ brazil cấp năm 1990, t i ế n sĩ luật danh dự cho đại học pennsylvania mỹ cấp năm 1990, h u y chương h u â n công dân sự quốc vương tây ban nha năm 1991, h u â n chương màu cam nữ hoàng hà lan năm 1993, h i ệ p sĩ danh dự nữ hoàng anh năm 1993, tiến sĩ kỹ thuật danh dự do đại học illinois mỹ cấp năm 1993, h u â n chương do quốc vương bỉ cấp năm 1996, h u â n chương do chính quyền catalonia tây ban nha cấp năm 1996, h u y chương danh dự bảo tàng quốc gia nhật mỹ năm 1998, g h i t đệ tam đẳng bắt đầu bội tinh do tổng thống cộng hòa pháp cấp Modita đã nói, đã trong thế giới thông thường mỗi ngày bạn đối diện với một bài thi và có thể bạn không đạt một trăm điểm mà một nghìn điểm hoặc chỉ có năm mươi điểm thôi nhưng trong kinh doanh nếu bạn phạm phải một sai lầm bạn không chỉ đơn thuần nhận một con số công nếu bạn phạm sai lầm bạn luôn bị mất mát một cái gì đó sự tuột chốc của bạn sẽ không có một giới hạn nào và điều này sẽ trở thành một nguy cơ cho công ty vận mệnh của một công ty và số phận của những người công nhân làm trong đó không thể tách rời nhau không phải nhà sản xuất xác định chất lượng một sản phẩm mà việc đó thuộc về người tiêu thụ người công nhân sẽ không cảm thấy đam mê việc họ đang làm nếu họ chỉ đơn thuần làm công việc mà họ được chỉ định phải làm chỉ cần một con ốc vít nhỏ đặt sai chỗ cũng đủ làm tổng hại thanh danh của chúng ta không thể tiêu chuẩn hóa ốc sáng tạo xây dựng một nền công nghiệp cần đến ba hình thức sáng tạo sáng tạo trong phát minh ra sản phẩm sáng tạo trong việc sử dụng công nghệ mới một cách trọng trải và phù hợp và sáng tạo trong tiếp thị sản phẩm quý t í n giả thân mến những gì modita đã nói cũng đã kết thúc lại nội dung của quyển sách akyo modita và suni kiến tạo nền giải trí tương lai của tác giả lê nguyễn và các chuyên gia của base do tổ hợp giáo dục base và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm hai n rất cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi đầy nhiệt tình của quý t í n giả quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang vê khosachnói.com.vn quý thính giả thân mến kho sách nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của nhà hảo tâm ngày nay trong thế giới đua cho em cõi hồng trần mồ mịt một nhà hảo tâm như vậy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 trao dồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới cư sĩ thích thiên p h ú c tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc x o a y đường khai dân trí c h ấ n dân khí hậu dân sinh chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống sống không giận không h ờ n không oán trách sống n i ề m cười với thử thách trông gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống t r a n hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng mấn vương sống n h i ê n g n g n g danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến